Đang nghe tác phẩm "Yêu anh hơn cả tự thân" tác giả Tào Đình người đọc kami được phát trên trang web thế giới audio phần 4 đã cả tháng nay mà Ngung Hy cố ý không về nhà vì vậy khi anh ta chạy vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi gặp ai cũng hét lên hỏi mẹ bói về chưa Thì mọi người kinh ngạc đến thế nào, chắc không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Hi hey, hi, hey, cuối cùng thì con cũng chịu về nhà rồi, mẹ tưởng con không cần mẹ nữa chứ. Mẹ Ung Hy không hề nể nang, hớt cánh tay bà mẹ đang đặt trên vai mình ra lạnh lùng hỏi, mẹ bói về chưa? Mẹ bói? Nhà họ mẹ loạn lên, cậu chủ về, còn cô con gái nuôi mẹ bói thì cả đêm không thấy đâu, Hay hôm liền. Vừa tan học là mẹ Ngôn Hy đã phóng về nhà, làm bà Mạc cảm động đến thét khóc, nghĩ rằng con trai mình đã biết nghĩ mà quay về nhà rồi. Cũng như tối hôm trước, vừa về nhà, Mạc Ngôn Hy đã hỏi mẹ bói về chưa. Mẹ bói đã biến mất 2 ngày nay, ở trường cũng không thấy cô đi học. Bà mẹ kéo tay con trai sang một bên, nhỏ xong hỏi, có phải con bắt nạt mẹ bói không? Mạc Ngôn Hy trừng mắt lên, tỉnh quét mấy câu. Nhưng chợt nhận ra mình không thể tìm được lời nào thích hợp Sự thật đúng là như vậy Thế là anh ta đành nhét môi Đào bào nói Ai biết được cô ta ngu như vậy Chuyện gì cũng cho là thật Con ơi là con Bao giờ con mới trưởng thành được đây Đến bao giờ con mới biết quen tâm đến người khác đây Cả đứa con gái ngoan ngoãn Hiền lành tội nghiệp đáng thương như mẹ bối Mà con cũng nở mắng chửi Làm nó bỏ đi Nó là em gái của con mà Bà mẹ gì chiết Được rồi, được rồi Thế là lỗi của con hết à Nếu cô ta là em gái của con thật thì còn đỏ Nhưng mẹ có coi người ta là con gái không Chính là mẹ đẩy cô ta vào lò lỗ đấy chứ Mẹ Ngôn Hy còn định nói gì nữa Nhưng thấy mẹ mình có vẻ giận thật Bèn qua mặt đi ngập vào xuống sofa Hôm nay còn không muốn cãi với mẹ nữa Mẹ có thôi ngay đi không Bà mẹ Dẫn đến rung người, nhưng con trai tự ví mình với lò lửa thì trong lòng lại không khỏi chua sót Mẹ vội không giống như con nghĩ đâu Nếu không phải mẹ nhận nó thì nó đã chết đói lâu rồi Mẹ có thật lòng muốn nhận nó làm con gái nuôi hay không? Đấy là chuyện của mẹ Đúng, lúc đầu thì mẹ hơi có tư tâm Nhưng càng tiếp xúc với nó lại càng yêu quý nó Mẹ không thể ép nó làm những chuyện mà nó không muốn được Nhưng còn con, nếu con không thích Thì hoàn toàn có thể không cần để mắt đến nó Con cần gì phải đuổi nó đi như thế Lời của mẹ làm mẹ luôn hay giật mình thì cô bà muốn nói Điều anh sợ nhất chính là mình sẽ thích mẹ bối Thấy con trai trầm ngâm không nói gì Bà mẹ lại dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Nhẹ nhàng xoa đầu con Mẹ đừng đụng vào con, con mệt lắm Mẹ không hi, giọng chân hét lên như sắm Con à, sao con lại biến thành như thế này chứ? Trước đây con rất nghe lời cơ mà Không thích thì giết con đi Bà mẹ không biết phải làm thế nào Khẽ run rảy đưa tay lên che miệng Thực ra, thực ra bệnh của con Đừng nhắc đến nữa, mẹ dựa vào cái gì Và động một tí là nhắc đến bệnh của con Tại sao phải nhắc làm gì? Bây giờ con sống hay chết Đều ở bên ngoài Liên quan gì đến mẹ? Liên quan gì đến cái nhà này đâu? Sao mẹ cứ phải tìm đủ một cách để gọi con về? Mẹ Mẹ Mẹ ngung hy hét lên Làm cho vô lý ở phòng bên cạnh giật thoát Tai rùng rẩy cho Có tiếng thì tinh vỡ Mẹ ngung hy vào phòng liên tục Cặp mắt đỏ ngầu như mắt bò tóc Trừng lên nhìn người đen mềm nhũng trên ghế Sofa Rồi quay đầu đi thẳng ra cửa Câu chủ Cậu chú, cậu đi đâu? Để tôi lái xe đưa cậu đi. Ông từ lái xe phía sau gọi với theo. Mẹ Ngôn hi không thèm để ý, chỉ còn ngựa đứt cương, là thẳng vào màn đêm thăm thẳm. Biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của bà mẹ. Máy bay mất kiểm soát, rơi xuống đất, gây ra một vụ nổ lớn. Khi hai thi thể cháy đen được đặt trước mặt mẹ bói và mọi người vừa nhìn đã nhận ra chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay thi thể của người phụ nữ, đó chính là mẹ nuôi của mẹ bói. Mẹ bói nhìn chăm chăm vào hai thi thể dưới đất, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng gì. Người ta bắt đầu chỉ dị trợ trợ. Trong mắt mọi người, cha mẹ vất hạnh chết thảm, vẫn làm con phải bổ tới âm lấy thi thể, khóc rền khóc rỉ Nhưng đứa con gái 17 tuổi này lại bình tĩnh như không, thế nên nó là một đứa con bất thiếu Này đứa con máu lạnh, này yêu tinh đầu thai làm người Con bé này, sao mà máu lạnh thế? Bố mẹ chết mà chẳng buồn khóc đến một tiếng Đúng đấy, nó là khát chết bạc cặp vợ chồng hảo tâm nhẫn nhận nó rồi, đúng là yêu tinh mà Thời xưa thì người ta đã đem ra chiếm đầu rồi, mọi người chỉ mẻ bói nó một cách hăng sai, thêm nắm và muối làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp, lời nói của con người quả thật đáng sợ, bọn họ chỉ lo mắng mẻ bói bất hiếu, thế nhưng chưa ai nghĩ đến khi còn sống, những người gọi là bố mẹ nuôi kia đã đối đãi với mẻ bói thế nào, bọn họ nói mẻ bói láo lạnh, nhưng họ làm sao biết được, tiền trên thế giới xưa nay đều không có nước mắt. Cô nhìn về phía xa, bầu trời rộng lớn vô cùng vô tận, sống trên nơi này đã 19 năm, có vô số người khen cô là tiên nữ trên trời, nhưng càng không ít người mắng chữ cô là yêu tinh, là phù thủy, bởi vì những người bên cạnh cô cuối cùng đều có kết cục bi thảm và bất hạnh. Trong 19 năm trong cô là hiện thân của ác mộng sớ đây cô đã tìm được ân nhân nhưng còn chưa kịp trả ơn thì đã bị nắng chửi nặng nghe bị đuổi đi. mẹ bó thu mình nấp trong bụi hoa trước cổng nhà mẹ ngông hi. nhìn bầu trời đen mây mực, hồi tưởng lại 19 năm ở nhân gian, cô ngồi dưới đám hoa hồng, hai chân co lại hai tay ôm gói, mắt nhìn yếu đuối khiến đám hoa cỏ xung quanh hồng như heo úa hoa hồng không còn rực rỡ lóa mắt, hoa nhài không còn phương mình ra khoe dán nữa, mọi sinh vật đều lặng im bên cô tiên nữ tội nghiệp. Tề khuya. Đêm mùa hè đầy sương, lưng mẹ bói ướt đẫm. Đã hai đêm liền không ngủ, mẹ bói không nhìn được nữa, Khẽ rung lên nhẹ nhẹ, cô có thể rời khỏi đây đến những nơi đông người náo nhiệt, ít nhất cũng có ấm ép hơn một chút Nhưng cô không muốn, cô muốn ở bên cạnh mẹ ngôn thi Bảo vệ anh bất cứ lúc nào, song cô phải sống mình thật kỹ Bởi vì âm nhân của cô không muốn nhìn thấy cô, anh ấy muốn cô biến mất Bên trong biệt thự, để sáng như ban ngày, mùi thịt nướng và mùi rượu vang lẫn nò bay ra Trên người mẹ bói không có tiền, cô đó đến nổi bụng soi ong ọc, con nước nước miếng, mặt ngôn hy Đột nhiên từ bên trong lao vút ra, phía sau còn có ông tư tài xế Đừng có đi theo tôi, tôi phải đi tìm mẹ bói về Cậu chủ, cậu chủ, đợi tôi với Ông tư chạy theo khiến Mạc Ngôn Hy cảm thấy vực mình, để thoát khỏi sự vấp trở khó chịu này, anh ta bất ngờ nhảy phục vào một bụi cây cảnh cổng. Á! Mạc Ngôn Hy cũng kinh ngạc kêu lên, "Hả?" Thì ra là Mạc Ngôn Hy đã giảm lên người mỹ bối, hai người cùng lúc lăn vào một bên. Mạc Ngôn Hy nghiến răng, ôm chặt lấy thân lăn một vòng dưới đất. Lúc này, ông tư cũng chạy tới, đưa tay chỉ, "Cô chủ, kia không phải là cô chủ sao?" hả? Tiềm mạng không hay như thác lại, anh ta bất chấp cái chân đau của mình, bầm chặt mẻ bói, trản nước xỉu vì đói và đau đớn, chạy thẳng vào bên trong nhà, bỏ lại ông tư ở phía sau. Câu chú, câu chú, chân của cậu! Bà mẹ thấy con trai ôm một thiếu nữ rách rưới chạy vào. Cuốn quýt gặp bác sĩ thì cảm thấy rất kinh ngạc, và đưa tay la nước mắt trên mặt, nhìn kỹ lại, thì ra cô gái đang hôn mê trong lòng con trai mình chính là mẹ bối. Á, con lại làm gì vậy? Sao lại ức hiếp mẹ bối nữa? Bà mẹ kêu lên, mẹ ít lời thôi, mau gọi điện cho bác sĩ đi. Mẹ ngung hy không buồn qua đầu lại, ôm mẹ bối chạy thẳng lên lầu, vẻ mặt lo lắng của anh khiến bà mẹ tự nhiên nhớ đến cảnh tượng viên thuộc. Ông mẹ ôn lấy bà, hoảng hút, chạy loạn khắp nơi. Bàu tôi sắp sinh rồi, người đâu? Bác sĩ? Bác sĩ đến, kết quả chuẩn đoán là sốt hơn nữa cơ thể quá suy nhược. Có lẽ là mấy ngày chưa ăn gì rồi. Sốt? Sao? Làm sao mà sốt được? Ông đang băm này, có biết khám bệnh không đấy? Ông nói chuyện, lại cho cẩn thận, không thì tôi đổi người khác. Con à, đừng có kích động. Bà mẹ vội vàng giữ chặt cậu con trai đang khu chân bút tay Rồi quay đầu cười sợ với bác sĩ Bác sĩ cứ mặc kệ thằng nhóc này Đây là bạn gái nó Nên nó hơi lo lắng thôi Mẹ, mẹ nói cái gì đấy Mạc ngôn hy hét lên với mẹ Được rồi, được rồi Con đi với mẹ xem phòng sách Đừng nằm rối ở đây lên nữa Bà mẹ vừa nói vừa kéo con trai ra ngoài ừ, bác sĩ lắc lắc đau Rồi nói với Vũ Lý Tốt nhất mọi người nên nấu thứ gì đó thanh đạm cho cô ấy ăn Cô ấy yếu quá Tôi đoán chắc hai ngày nay chưa ăn gì rồi Hả? Hai ngày? Mạc Ngôn Hy đã bị mẹ kéo ra đến cửa Nghe thấy mẹ bó đã nhịn đói hai ngày Thì lại nói đó lên Chạy sọc tới trước mặt bác sĩ hét lên Liệu có chết không? Không chết đâu Bác sĩ nheo nheo mắt đùa cợt Quả nhiên là cậu rất lo lắng cho bạn gái Ông, à, ông đừng có nói bừa, đó là em gái của tôi Được, được, được, em gái, em gái Bác sĩ cười nói, bà mẹ con trai bà thật thú vị Lão già chết tôi, ông nói cái gì hả? Mẹ Ngôn Hy lại muốn song lên <cười> Lúc này, cô gái nằm trên giường khẽ động đậy, hò lên mấy tiếng Bệnh nhân còn nghỉ ngơi, đề nghị im lặng Bác sĩ nhân cơ hội xáo hướng mẹ Ngôn Hy mấy câu Cậu cứ gần hỏng mới hét như vậy Bệnh nhân khỏe làm sao được Đang định nói gì đó cổ họng giật giật Nhưng chợt nhìn thấy cô gái đáng thương Đang nằm trên giường nhíu chặt hai hàng lông mày lạ như rất khó chịu Mạc Ngông Hy lại không nành lông bèn nén lại Anh ta trả vỏ đến giường mễ thuốc mấy vối. Mới nói được hai tiếng ấy đã cảm thấy ngộ nghiệu Quay người lại nhìn thấy tất cả mọi người Đang nhèo nhèo mắt nhìn mình như chế xỉu Mạc Ngông Hy bèn đặt hắn một tiếng <cười> mẹ bói cô cảm thấy khó chịu chỗ nào mẹ bói yếu ớt nhắm nghiền mắt người khẽ run lên nạnh hả phú lý mau lấy cái chăn ra đây nhanh lên còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không mẹ bói nhìn chăm chú vào đôi mắt lo âu kia thở mệt lắc đầu nhõn miệng cười tươi tắn ơ hay ngày nay cô chưa ăn gì rồi chắc là phải <cười> đói lắm phải không phú lý cháo cháo anh ta không thể mẹ bó phản ứng ra nghĩ thay cho cô sau khi tiêm và ăn cháo xong mẹ vó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cả đêm hôm ấy mẹ ngôn Hy đã hỏi cả ngag lần thật câu sao chứ mẹ có chắc chắn không Rốt đấy bà mẹ mỉm cười trong bụng bói bói nàng sao rồi Cụ hoàng tử lo lắng hỏi thiếp không biết có hai ngày không ăn gì mà thiết cảm thấy chân tay rã rời không có sức lực Nàng còn tưởng mình vẫn là thần tiên à không ăn làm sao mà sống được Nàng đã là ngươi pham rồi Phải đúng rồi Còn họ không cho nàng ăn à cổ hoàng tử vừa nói Bàn tay đã nắm chặt lại Không phải đâu là tự thiết không ăn Mẹ bói nói rồi nhuyễn miệng cười với cổ hoàng tử Thật không nàng đừng gạt ta Bói bói nàng không cảm thấy gần đây nàng rất lạ hay sao Nàng xem đây là gì vậy Đây gọi là cười Chàng hiểu không Tức là vui đấy Cười, vui Mẹ bói, mẹ bói Có người đang gọi Mẹ bói còn cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên má mình Cô mở mắt Gương mặt quyền thuộc của mẹ ngôn hy hiện ra Trời sáng rồi, dậy đi Bác sĩ nói cô đã hết sốt rồi Còn làm bộ nằm trên giường giả chết hả Ngủ mà cũng Phòng ngủ cho tử thế Nằm mơ cũng cười Cô mơ thấy ai hả Mẹ ngôn hy vẫn cứ lớn tiếng như trước Nhưng sắc mặt có vẻ rất mừng rỡ, từ khi nghe bác sĩ nói mẹ bói không có gì đáng ngại nữa, mặt ngông hi hớn he hớn hở. Đầu óc mẹ bói vẫn còn chưa xếp mình được đâu là mộng, đâu là thật, hai mắt trấn rối nhìn người con trai ngồi trước mặt. vậy đi! Mẹ Ngôn Hy bị cô nhìn đến phát ngượng, cầm gối đập trên đầu mẹ bói, mẹ bói đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ Ngôn Hy nói không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, sắc mặt khẽ trầm xuống, sẽ dụ chúng ta định xuống giường. Này, này, cô định đi đâu đấy, tôi gọi cô về ăn cháo thôi mà, hị hị, cô Lý nấu cháo đậu xanh, còn có cả dâu vừng nữa, thơm lắm. Mẹ bói như không nghe thấy gì, cố gắng lao ra khỏi tầm mắt của mẹ Ngôn Hy, mẹ bói. Tôi thế này mà cô vẫn còn giận à, tôi chẳng... Vừa nói, Mạc Ngôn Hy vừa trừ mắt lên, tờ tay cao như muốn đánh mẻ bói. mẹ bói vỏ rụt người, nhắm tịch mắt lại. Một lúc lâu sau, cô mới he hé, hé mắt ra, chỉ thấy Mạc Ngôn Hy đen cười cười với mình, nụ cười rất rã hoạt. Được rồi, được rồi, coi như tôi sợ cô. Người đâu mà cố chấp thế, tôi thay đổi ý kiến được không? Bây giờ điều tôi muốn nhất là có một đứa em gái... Nhất thà mẹ bói cũng không hiểu anh ta muốn gì Ngu như heo Mẹ ngôn hy cầm cái gói đập cho mẹ bói một cái Lớn tiếng mắng Tôi muốn cô là em gái Có được không Mẹ bói mở tròn mắt ngạc nhiên Nhìn chân trói khiến mẹ ngôn hy đỏ bừng mặt Để che sự lúm túng của mình Mẹ ngôn hy vội bê bát chéo lên Thô lỗ quét Ăn hết đi Không ngờ mẹ bói vẫn muốn xuống xuông Giảy dụ mọi lúc một mạnh Không ngừng đưa ta ra hiệu Cô muốn chết hả, người ta đã hạ mình, phục vụ cô thế này rồi mà con muốn đi mạc Ngông Hy trở mặt gắt lên Đừng có mẹ quá đát Mẹ Või ngẩn ra nhưng vẫn khu khoáng tay chân rồi xuống xuông Bà Mạc nghe thấy tiếng âm ý của Mẹ ngôn hi vội vàng chạy qua xem Thế Mẹ Või hoảng hút nhanh minh Còn thằng ngốc con mình thì đang đỡ mặt phía tay trừng mắt lên nhìn con bé Mẹ Või cứu quốc ra hiệu bằng tay với bà Mạc Được rồi, nhanh lên để mẹ đỡ con Bà mẹ vội vàng, chờ tới đỡ mẹ vói. Mẹ, làm sao thế? Mẹ công Huy ngớ người ra nhìn mẹ vội đen hoảng hốt Sở chân vào đôi dép để dưới giường Sao cái gì mà sao? Bảo mà học cách sẽ hiệu tay Thì không chịu học, thằng ngốc Bà mẹ trợn mắt lên nhìn con trai Rồi bật cười vui vẻ Khi mẹ vói thư thái bước ra từ nhà vệ sinh Gã ngốc mẹ công Huy đã xấu hổ Chạy đi đâu không biết